có tư chất trích tiên. Đúng vậy, Mạch Thượng. Nhân như ngọc, thần tự thế vô song. Không biết có bao nhiêu thiếu nữ khương gia mê đắm dung nhan và khí chất của quân Tiêu Dao. Bởi vì quân Tiêu Dao quá hoàn mỹ, cho dù là từ góc độ nào cũng không có kẻ hở, không có bất kỳ nhược điểm nào. Luận về nhan sắc, ngay cả Khương Lạc Ly cũng bị mê muội, cho rằng hắn người tuấn tú nhất tiên vực. Luận Thiên Phú, 14 tuổi thông thiên cảnh vương hầu.